quanh người bọn họ nhanh chóng hiện ra một tầng hào quang ngũ sắc hoa lệ. đây không phải nguyễn quang sinh ra do pháp lực mà là vì hai người kích thích khí tức của linh căn trong cơ thể tạo thành quang hoa. nguyễn quang ngũ sắc ngày càng sáng ngời. vờn quanh hai người nhanh chóng xoay chuyển một đạo lục sắc quang trụ kéo lên xuyên qua bóng tối vô tận. cộng thêm bốn người thái hư cung bên kia tổng cộng sáu quang trụ hoặc sáng hoặc tối phóng lên cao.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 đạo độn quang kia đã lướt đến trước mặt xa hoài đan giọng nói ngọt ngào của chu chu truyền đến đan sư vinh các sư vinh sư tỷ ta còn có mấy vị trưởng lão vẫn mạnh khỏe chứ xa hoài đan thấy rõ thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt một đôi con ngươi màu lam gần như ngay lập tức biến thành hình trái tim lắp bắp nói tốt tốt hết thảy đều bình thường mỗi thành công chu chu gật đầu nói đúng vậy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 Sa đạo hữu, vị này là đạo quân giáp hòa cảm thấy giọng mình có chút biến đổi. Cô gái này lại gọi Sa Hoài Đan là Sư Vinh, nhưng nàng rõ ràng không phải là yêu tu. Còn Sư Vinh, Sư Tỷ và các trưởng lão nàng nhắc tới lại là người phương nào? Không nghĩ tới, một yêu tu như Sa Hoài Đan lại có một sư muội lợi hại như thế, không biết đến tột cùng là nàng xuất thân từ đâu.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 Bên kia Chu Chu và Sa Hoài Đan đã ngồi lên ngân xa đi được rất xa rồi. Đảo quân giáp hỏa nghĩ mãi không ra. Vừa lúc thấy một ngân xa cấp sau đang tuần tra tới lui ngoài đảo. Nhớ mang máng ngân xa này là một trong mấy thân tín của Sa Hoài Đan. Bèn ngồi xuống gọi nó đến trước mặt hỏi. Sư vinh sư tỷ của tiểu thư Đan Hoàng là người phương nào? Có đặc thù gì vậy? Đạn tộc có bao nhiêu người đến đảo Âm Dương?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 So ra còn lớn hơn mắt của ngân xa kia Cũng quên không so đo thái độ nó không đủ cung kính Mấy người phái thánh trí kia là Là sư vinh sư tỷ của tiểu thư đan hoàng Tu vi của lão đại bọn họ còn kém đan hoàng một đoạn xa Cũng chưa từng nghe qua phái thánh trí có quan hệ mật thiết với đan tộc như vậy Chỉ quyền chỉ là sư phụ trên danh nghĩa của đám người đề thiện thượng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 Đan hoàng rõ ràng đã dự liệu trước được hắn có thể cảm ứng được hòa ấn mà phản kích, cố ý đào hố chờ hắn nhảy xuống. Thiếu nữ không dành thế sự kia từ lúc nào lại trở nên rào hoạt lão luyện như vậy. Diễm Thí Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, trợn chừng mắt nhìn sang mấy người phái thánh trí, nhất định là mấy tên đáng chết đó ảnh hưởng tới nàng. Tiểu mỹ nhân của ta, phản kháng ta sẽ phải trả giá đắt đó.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 Chu Chu nhớ tới lời xa Hoài Đan kể lại, nói Lâm Trấn Kim đã quay đảo lại âm dương, liền không nhịn được mà lòng như lửa đốt. Hôm nay chính là ngày cấm chế của vạn niên hợp hoan thụ được giải trừ, đến lúc đó các sư vinh sư tỷ và diễm thí thiên, tô Đạm hồng sẽ xuất hiện trên đảo. Nàng thỉnh cầu xa Hoài Đan triệu Ngân xa đưa mấy vị trưởng lão về chiến thuyền của Tam Đại Tông Môn, còn mình thì nhanh chóng xoay người chạy về đảo âm dương.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 Ngày đêm luân phiên, mầm móng nho nhỏ trong khi thời gian đang lưu chuyển đã biến thành đại thủ chọc trời, mặc cho bái bể nương dâu, đại thủ vẫn kiên định tuân theo sứ mệnh mà chậm rãi sinh trường, qua những thăng trầm rồi cũng hóa thành vĩnh hằng. Cơ u cốc cùng thạch ánh lục tự hồ nghe đã có người bên tai nhẹ nhàng đọc một câu vô điểm khởi đầu của trời đất.